Nếu tình yêu là thứ có thể cân đông đo đếm được, thì chưa chắc cái tình của ba dành cho mẹ đã thua gì cậu Sơn. Thế nhưng làm gì có chuyện cứ ai cho đi là sẽ được nhận lại, nhất là với một loại tình bướng bỉnh với tình yêu. Với nhiều người trái tim là một thứ giấy thấm tồi chỉ thấm được một lần, mẹ nằm trong số đó. Cái tình của ba có làm mẹ xúc động, nhưng gọi là yêu thì không, vì trong tim mẹ đã thấm sâu một hình bóng duy nhất. Trích thư của bà Bạch Vân để lại cho con Nỗi nhớ tình yêu vừa như một lò lửa thúc bách chân mình phải chạy đi tìm gặp đối tượng Vừa như một trái núi đè lên người không phương chống cự Mà cũng không làm được chuyện gì nữa Lại chẳng khác nào một loại siêu di trùng Không ngừng ngọ nguậy gặm nhắm trong đầu mình Bắt tâm trí mình cứ phải nghĩ về với một khuôn mặt quen thuộc Trở lại một ngày giữa tháng 3 năm 1976 Sau khi ba nhỏ lên Sài Gòn gặp Sơn và trở về, đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh hiểu thế nào là sự kỳ lạ của cảm giác nhớ nhung một người, đến mất ăn mất ngủ, ngồi đau chết đó. Phờ phạt cả người, ba nhỏ phải vào trại Cộng Đất, xin gặp dân. Anh nhìn dân bằng đôi mắt đầy sót xa, chỉ mới vài tháng trong trại cải tạo, trong nàng tiều tụy quá, với gương mặt hốc hát và làn da sạm đen. Dân không nhìn lại ba nhỏ Cô gái biết mình đang xấu Sẽ không bao giờ dám nhìn ai Nhất là với người đang thần tượng mình Bên cạnh đó là nỗi quán hận chế độ Sau những ngày bị đối xử tồi tệ ở trại Đã làm dân ghét lây ba nhỏ Dù chưa có lỗi dịp với dân Nhưng anh cũng đang là một trong số họ Một lúc sau Ba nhỏ mới thốt lên lời Một câu hỏi thừa Dân cực lắm phải không Dân chỉ cuối mặt lặng thinh Câu hỏi như một cú hít đẩy tung cánh cổng ngăn chặn nỗi muộn phiền trong nàng, khiến chúng tự do tràn ra khóe mắt, thành những giọt lệ nóng hổi, nối nhau rơi xuống như mưa. Ba nhỏ lung túng dở về. Đừng khóc nữa, anh sẽ bảo lãnh cho dân già ba mẹ ra sớm. Anh lấy tư cách gì để bảo lãnh? Dân gạt nước mắt ngước lên nhìn ba nhỏ, đôi mắt đẫm lệ của nàng làm anh muốn đính thở. Anh ấp úng, thiệt ra là... Ông Tâm khuyên sẽ đứng bảo lãnh vì ông Tư Đảnh và ba dân là em bà con của ông ta nhưng cũng cần ý kiến của anh. Dân thô bạo ngắt lời ba nhỏ. Anh cứ làm đúng nhiệm vụ của anh đi. Chúng tôi có tội mà, xử sao cũng được. Còn nếu anh định làm ơn cho tôi thì đừng. Tôi không đền ơn cho anh được đâu. Cô nói của dân đã chặn ngang cổ hỏng ba nhỏ khiến anh không nói tiếp được lời nào về nỗi nhớ thương anh dành cho nàng. Thậm chí khi đến đây tìm chân, Ba nhỏ đã mất mấy đêm nằm sắp xếp trong đầu lời tỏ tình và còn định hướng với nàng là nếu được chấp nhận anh sẽ dùng mọi mối quen biết để xin cho cả nhà nàng được ra trại. Nếu tổ chức cản trở chuyện anh chung sống với dân, anh sẽ xin ra dân và đưa nàng về Long Mỹ quê anh để làm ruộng suốt đời nuôi nàng. Mối tình mộc mạc ấy đã bị chân bóp chết với dài câu nói và ánh mắt lạnh như băng. Ba nhỏ ra về quyết định sẽ không làm gì giúp dân cho đến khi nào anh nghĩ ra được cách giữ chân nàng không về Sài Gòn tìm Sơn khi đã tự do. Anh vẫn yêu dân và đau lòng khi thấy nàng hóc hát tan thương, nhưng nghĩ đến chuyện dân gặp lại Sơn thì chẳng thà cứ để nàng ở trong cồn đất một thời gian. Vẫn còn một chút hy vọng trong anh rằng sẽ đến lúc dân, và nhất là ba mẹ nàng, hết chịu đựng nổi cuộc sống khắc nghiệt nơi đây, lúc đó nàng sẽ nghĩ lại và chụp lấy chiếc phao cứu sinh luôn sẵn sàng bên cạnh. Đó chính là anh. Câu cuối cùng ba nhỏ dặn dân là anh có một người bạn thân làm quản giáo trong trại này, tên Nam Đực. Bất cứ khi nào có chuyện cần kiếp muốn gặp ba nhỏ, dân chỉ việc nhắn anh ta. Ba tháng sau, dân phải xin gặp Nam Đực. Bà thành đau buồn vì tiếc của và không chịu đựng nổi kham khổ ở trại cải tạo suy sụp quá nhanh. Bỏ cả ăn uống, bà cứ nằm một chỗ lãm nhảm chửi rủa bọn ăn cướp, cho đến khi kiệt sức không buồn nói gì nữa. Ai hỏi gì cũng lặng câm nhìn bằng ánh mắt vô hồn. Đưa vào trạm xá, bà la hét không chịu uống bất cứ thứ thuốc gì. Nói là người ta định đầu độc bà. Khi ba nhỏ chạy vào trại định xin đưa bà ra điều trị ở bệnh viện tỉnh thì cũng là lúc bà vừa hôn mê. Đám tang bà Thành diễn ra thê lương vào một ngày cuối tháng 6 trời mưa tầm tả, nước ngập, chiếc quan tài bằng gỗ tạp cứ trồi lên phải chèn xuống bằng những thanh tre và lắp đất dội vã. Trước đây mới hơn một năm, không ai có thể ngờ bà lại ra đi trong cảnh trắng tay và lặng lẽ như vậy. Cả ông Thành lẫn dân đều đứng lặng câm không một tiếng khóc, mặc cho nước mưa chảy tràn trên mặt. Sau lưng hai người chỉ có vợ chồng tư đảnh và gia đình ông Kim Sang, tất cả cùng ngậm ngùi. Con người đang nằm dưới lòng đất ngập nước kia, từng bao nhiêu năm lên xe xuống ngựa, Nắm trong tay bao nhiêu là bạc vàng châu báu nhà cao cửa rộng. Vậy mà giờ đây phải chịu dùi thay không kèn không trống nơi xó xỉnh xa lạ này. Sự vô nghĩa của kiếp người đã bộc lộ đầy đủ nhất qua cái chết của bà Thành. Những ngày chung sống với bà là những ngày đầy chịu đựng của ông Thành và dân, nhưng dẫu sao đây cũng là người vợ người mẹ của họ. Họ không thương vợ và mẹ mình được như mọi người, nhưng họ vẫn thấy quá đau lòng trước cái chết buồn tuổi của bà ông thành lẳng lặng nắm chặt tay dân. bằng mọi giá ông nghĩ họ phải chạy thoát khỏi đất nước này một đất nước không còn gì của họ. khi mọi người ra về ba nhỏ đang đội mưa đứng xa xa phía sau liền bước tới định nói lời chia buồn cùng dân. thấy anh mặt nàng lập tức đanh lại và đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay ngạc nhiên của tâm nãy giờ luôn đi sát sau lưng. nếu ba tháng trước ba nhỏ chịu cùng tám khuyên Làm giấy xin cho cả nhà dân được ra trại Thì mẹ nàng đã không phải chết tức tử như thế này Ba nhỏ thở dài Cảm thấy hối hận vì sự ích kỷ của mình Đã gây tan tóc cho gia đình dân Về lại đơn vị Anh viết ngay một giấy bảo lãnh Cho gia đình tư đảnh và năm thảnh Đưa qua cho tám khuyên cùng ký tên Qua nhiều thủ tục giấy tờ Ba tháng sau Ông Thành và dân mới được cầm tờ giấy Cho về lại nơi cư trú Chịu sự quản lý và giáo dục của chính quyền địa phương Chính là ba nhỏ đã đến tận trại đón họ bằng chiếc xùn máy của công an xã. Gia đình ông Kim Sang với thế lực mạnh hơn đã được ra trại trước ông Thành và dân khoảng một tháng. Và dân ngạc nhiên khi vừa ra khỏi cổng trại, đã thấy Tâm đang ngồi ở một quán nước đối diện, nhấp nhổm chờ. Thấy ba nhỏ mặc sắc phục hãng hoài, anh không dám đến mừng mà chỉ lặng lẽ đi theo họ ra bến sông, nơi anh cũng có sẵn một chiếc ghe máy riêng. Lâm đã cố ý dặn người lái ghe giữ một khoảng cách chừng hai chục mét giữa ghe mình và chiếc xùn máy chạy trước. Nhưng làm sao anh qua mắt được chàng công an đang si tình và luôn cảnh giác? Gương mặt tâm đã đi vào bộ nhớ của ba nhỏ từ cái hôm anh đi đám tang bà Thành và thấy sao lưng dân luôn có một anh chàng thư sinh nhỏ thó. Sau đó còn được dân nắm tay dắt qua mặt anh. Hừ, cô ta làm như đàng hoàng và chung tình lắm. Vậy mà mới vào trại có mấy tháng, đã gặp bồ với một thằng con nít ranh như thế kia. Hèn gì mà. Tôi không đền ơn cho anh được đâu. Ba nhỏ lập tức đi tìm năm được và biết ngay mọi thứ về Tâm, kể cả cây gốc có ông cậu làm ở Quỹ ban Nhân dân tỉnh, nên cả nhà Tâm đã được can thiệp cho về, chỉ còn chờ xong thủ tục. Và bây giờ cái thằng con chủ tiệm vàng đó dám sách xe máy của hiếm trong thời săn dầu bán duyệt từng lít này xuống đây đón dân và còn cả gan chạy theo anh nó biết đích xác ngày dân được ra trại chứng tỏ đã có tay trong chuyện dễ hiểu khi người ta có tiền có thế mặt làm lì ba nhỏ bước tới nói với người lái chiếc tâm bản đưa tao lái bất thình lình anh cho chiếc xuồng quay ngoặt lại đâm thẳng vào ghe của tâm mọi người trên xuồng hốt quảng rú lên bên kia người lái ghe lính quýnh bẻ hết cần máy tránh qua một bên thì bên này ba nhỏ cũng kịp thời lách ra Còn sóng lớn từ chiếc tam bản ập tới hết chiếc ga máy lật úp xuống sông. Ba nhỏ nhẹ nhàng cho xuồng quay đầu lại, cười hăng hát khi thấy hai người lớp ngớp nổi lên dĩnh lường ghe Từ nay đừng có chạy theo tao nữa nghe chưa? Anh không hề nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ của dân đang ném về phía mình. Đó cũng là lần đầu tiên nàng thấy tội nghiệp tâm mà với trái tim của các cô gái nhân hậu sự tội nghiệp rất dễ bị nhầm lẫn. Nhờ lý do phải tiếp tục giáo dục cải tạo tại chỗ những người chạy trốn không thành, ba nhỏ cảm thấy yên tâm phần nào khi dân chưa thể về Sài Gòn đi tìm sơn. Chỉ yên tâm phần nào vì bên dân đã xuất hiện một con kỳ đà cắn mũi khác. Chính là tên con trai bị ba nhỏ hất văn xuống sông hôm trước. Lì đòn, tâm tiếp tục quay lại thăm dân hàng tuần bằng một chiếc Honda 67. Ba nhỏ điên tiết cho lính chặn tâm ngay đầu xã xét hỏi giấy tờ, nhưng không làm gì được vì mọi thứ đều hợp lệ. Luôn nhớ về Sơn và không hề xúc động trước tâm Nhưng dân vẫn gắn gượng vui vẻ tiếp anh Để ba nhỏ đừng trộn rộn nữa Nhưng với một anh nông dân si tình Thì điều đó chỉ có chế dầu vô lửa Mỗi lần Tâm ngồi trong nhà nói chuyện với dân Là ba nhỏ cứ xách xe chạy qua chạy lại Có hôm anh còn sọc vô nhà kéo dân ra ngồi điền đủ mọi loại giấy tờ Ông Thành tức giận Nhờ bà Năm Rảnh tìm Tám Khuyên mắng vốn Tám Khuyên phải rủ ba nhỏ về nhà nhậu Nói chuyện phải quấy Mày thương con cháu tao thiệt sao ba nhỏ Ba nhỏ không trả lời Chỉ đôi mắt nhìn ra bờ sông Tấm khuyên thở dài Trước tao không cản mày Nhưng bây giờ gia đình nó có chuyện như vậy Má nó lại chết ngay trong trại Mày đến với nó khó lắm đó Cháu tao tao cũng thương Nhưng về mặt tổ chức thì tao thấy mày không nên dính dáng tới nó nữa Mày còn trẻ Sự nghiệp còn lớn lắm Chứ không phải ở ngoài trong cái xó này đâu Con gái ngoài kia còn thiếu gì Mày mốt tha hồ cho mày lửa. Ba nhỏ lầm ly. Mấy chuyện ông nói, tôi biết hết rồi. Rồi anh nóc cạn ly bỏ về. Phải, những chuyện ông tấm khuyên vừa nói, anh đều đã biết, đã nghĩ. Gia đình bần nông theo cách mạng từ năm 14 tuổi, 17 tuổi giàu đảng, ba nhỏ đã có hướng được rút lên quyện. Con đường đi lên của anh còn thẳng bon, nhưng anh dư sức hiểu. Nếu đụng vào dân coi như sẽ bị chặn ngang nhưng cái đầu thì biết chạy còn cái bụng cứ không nghe ba nhỏ càng ngày càng mê dân như khùng điên ngày nào không gặp là không chịu được kiếm cớ phải quản lý giáo dục dân anh bắt nàng lên văn phòng xã đoàn ngồi làm văn thư dù sao cũng có cớ là cả xã không có ai được ăn học và viết chữ đẹp bằng dân và cứ chàng ràng một bên mặc cho dân không thèm ngó ngàn gì tới nếu buộc phải nói chuyện với anh thì chỉ trả lời từng câu Đưa ông Táo về trời cuối năm bính Thịnh, năm 1976, ba nhỏ tới nhà nói với dân Ngày mốt anh có việc phải đi cùng đất, dân và ba muốn đi thăm mộ bắt gái thì anh đưa đi Đó là một đề nghị khó lòng từ chối Vì rất khó có cách cho cha con ông Thành vào lại trại cùng đất thăm mộ bà Thành đúng ngày thiên 25 tháng chạp theo tục lệ của người Việt Nếu không có sự giúp đỡ của ba nhỏ Về nguyên tắc Họ vẫn còn bị quản lý, không cho ra khỏi địa phương, rồi đường xá xa xôi, phương tiện không có, và làm sao xin được giấy phép vào trại. Năm Đực rầu rầu nói với ba nhỏ bằng cái giọng y như của tấm khuyên, khi hai người đứng từ xa nhìn cha con ông Thành ngồi đắp lại nắm mẫu đất. Sao mày thương công dân quá vậy ba? Ba nhỏ chỉ im lặng. Từ xa anh đã nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa nước mắt của dân và lòng dạ thêm rối bời. Năm Đực bực bội truy bạn Mày thương nó nhưng nó đâu có thương mày. Nếu có thương thì chắc nó chỉ thương thằng con tiệm vàng thôi. Vậy có đáng cho mày phải đánh đổi không? Ba nhỏ nghiến răng. Kể cha tao. Năm đực thở dài theo kiểu, hết thuốc chữa, quay lưng bỏ đi. Sau lần lập công đó, ba nhỏ càng lớn tới. Nào là tổ chức lớp học đêm cho trẻ em trong xã Bắc Dân đứng dạy. Nào là tập vợt văn nghệ mừng đáng mừng xuân, hội họp thanh niên chuẩn bị các hoạt động mừng sinh nhật đoàn. Một đêm lớp học vừa tan, dân đang đỉnh tắt đèn ra về, thì ba nhỏ từ đau lù lù xuất hiện, người nồng nặt mùi rượu. Dân ngồi xuống đi, cho tôi nói chuyện. Dân e dè, chuyện gì vậy anh ba? Khuya quá rồi, để sáng mai nói được không? Không, tôi phải nói liền bây giờ, chứ không nói trong người khó chịu quá. Dân ngồi xuống đi. Dân đành ngồi xuống, nhìn ba nhỏ bằng đôi mắt đầy cảnh giác. Anh cũng ngồi xuống đối diện với dân, và cứ dương mắt nhìn nàng trân trân một lúc lâu, Rồi bất ngờ chụp lấy tay nàng, gấp gáp. Tôi, tôi thương dân lâu lắm rồi, dân biết không? Dân sợ hãi rút mạnh tay về, nhìn sững ba nhỏ. Biết, nàng biết chứ, làm sao không? Nhưng làm sao nàng có thể thương lại anh? Và tại sao anh lại tỏ tình lúc quê lắc quê lơ và đang say mềm thế này? rượu đã làm anh can đảm hơn. Dân liếc mắt nhìn chung quanh. Bên ngoài trời tối thui, không một bóng người. Ba nhỏ hiểu ngay. Đừng sợ tôi là người cách mạng mà. Không làm gì bậy đâu. Tôi thương dân lâu lắm rồi, không để trong bụng được nữa. Dân đang có tang, tôi biết. Nhưng tôi phải nói, rồi chờ dân bao nhiêu năm nữa cũng được. Thậm chí dân không thương tôi cũng không sao, miễn dân hiểu bụng dạ tôi là được rồi. Dân thấy sao? Mặt ba nhỏ có nét gì đó vừa ngây ngô vừa đầy chân thành, khiến dân thấy mình không thể đối xử tàn nhẫn với anh, nhất là trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Nàng vừa nói vừa cân nhắc từng lời. Anh ba, Dân rất tôn trọng anh Nhưng nói thật với anh là dân đã có người yêu rồi Dân không thể đáp ứng tình cảm anh dành cho dân đâu Giữa anh và dân lại có nhiều khác biệt quá Nhất là về chính trị Đừng nói chuyện chính trị ở đây bà nhỏ bực bội ngắt ngang lời dân Luật pháp nào cấm tôi thương dân Bộ thương dân là tôi phản động à Nếu tổ chức cấm đoán tôi sẽ xin ra dân Thiếu gì chuyện làm Chỉ cần dân ưng là được Dân vẫn nhỏ nhẹ Kìa anh Bao nhiêu năm anh theo cách mạng gian khổ, sao bỏ ngang vậy được? Điều quan trọng dân đã nói với anh là dân thương người khác rồi. Không thể nhận lời anh được, dân không còn xứng với anh đâu. Ba nhỏ lại ngơ ngác nhìn dân hồi lâu. Dân đã thương người khác, thằng con tiệm vàng phải không? Không, không phải anh tâm. Tôi biết rồi, ba nhỏ buộc miệng. Dân hốt quản, anh biết gì? Ba nhỏ nói trớ. Thì từ trước khi dân biết thằng Tâm, tôi đã thấy dân hay lo ra rồi. Người đó là bạn dân ở Sài Gòn chứ gì? Hai người cùng im lặng và cùng nghĩ về đúng một người, Sơn. Đúng là tay thanh niên xung phong đó rồi, bà nhỏ nghĩ. Còn dân chỉ thấy nhớ Sơn đến tê tái, nàng đứng dậy. Thôi khuya rồi, mà dân cũng đang mệt lắm, dân bị bệnh tim mà. Anh cho dân về đi, mai mốt mình nói chuyện sao? Anh sai rồi nên về nghỉ cho khỏe. Sau khi thổ lộ được nỗi lòng với dân Ba nhỏ càng đeo bám nàng hơn Không ngày nào không tìm cách kề cận Cả xã về đây đều biết chuyện Anh mê mệt nàng Ông Thành thấy không ổn chút nào Đi tìm Tám Khuyên hỏi ý Tám Khuyên suy nghĩ hết hai ngày Mới đưa ra giải pháp cho dân xã tang Để gã cho tâm rồi đưa ra Cần Thơ ở luôn Muốn đi học tiếp Thì ra đó cũng dễ Tám Khuyên nghĩ ra giải pháp này Không chỉ để gỡ chuyện khó xử cho cha con ông Thành mà còn nhằm giải cứu ba nhỏ, giữ lại cho cách mạng một cán bộ trí cốt. Nhưng ông chỉ nói, Tao thấy mày và cả con dân đều không ưa thằng ba nhỏ, nên tao mới gợi ý như vậy. Ở đây nó bị thằng ba theo quấy hoài chịu không nổi đâu. Cái thằng đó đánh trận lì lắm, có bộ mê gái cũng vậy rồi. Nó là một thằng tốt, nhưng hai đứa không có gì hợp nhau hết. Không nên. Đám cưới vừa xong là tao kêu mấy đứa quỷ bang làm giấy cho nó ra Cần Thơ theo chồng ngay. Vậy là yên. Tâm mừng rơn khi được ông Thành gợi ý riêng. Chỉ cần anh thuyết phục được dân thì ông sẽ đồng ý. Sau khi được Tâm tỏ tình và xin cưới sớm, thật bất ngờ chỉ một tuần sau dân đã chấp nhận. Nhưng... Nếu anh thương dân thì liệu anh có chịu đây sẽ chỉ là lễ cưới giả để giúp dân với ba thoát khỏi ông ba nhỏ và các xã này để ra Cần Thơ ở. Chứ dân xin nói thiệt với anh là... Và dân kể thật với Tâm chuyển nàng đã có người yêu ở Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4, cả hai bị lạc nhau, cho đến giờ vẫn không ai biết ai ở đâu. Dân kết luận, chỉ có ra Cần Thơ, dân mới có thể đi Sài Gòn tìm anh Sơn. Không hiểu sao dân đã gửi mấy lá thư vẫn không thấy anh Sơn hồi âm. Dân lo lắm, vì hôm dân về đây thì anh Sơn vẫn còn trong trại giam, không biết sống chết thế nào. Nếu được anh giúp, dân xin mang anh suốt đời. Làm sao tâm có thể từ chối lời cầu xin đó? Đám chư quy diễn ra vào một ngày trong tháng 5 năm 1977 gọn nhẹ trong gia đình hai bên lối xóm Đại diện chính quyền có mỗi tám khuyên được mời đồng thời cũng là bà con có chức sắc bên đàn gái Khi xong tiệc, ông sẽ theo nhà gái ra Cần Thơ dự tiệc tân hôn của bên đàn trai với nhiệm vụ ngăn chặn các phản ứng không hay của ba nhỏ dù họ đã sắp xếp sao không cho thể xảy ra Nắm rõ lịch công tác của ba nhỏ Ông Tấm khuyên bật đèn xanh cho ông Thành làm đám cưới vào ngày, anh phải đi họp trên công ăn tỉnh, thường thì đến hôm sau mới về. Kế hoạch được giữ bí mật tuyệt đối. Tám giờ sáng nhà trai tới, làm các thủ tục rất nhanh, để theo dự định 9 giờ là nhập tiệc, 11 giờ lên xe đi Cần Thơ. Dù cho chiều hôm đó ba nhỏ nghe tin quay về thì con sáu cũng đã sang xong. Quỳ bên tâm trước bàn thời gia tiên, dân nghẹn ngào thầm xin lỗi mẹ, xin lỗi Sơn và cả tâm nữa. Về chuyện giả dối này Khi Tâm rung rung đút chiếc nhẫn cưới vào ngón tay dân Cô nói thật khẽ với anh Em xin lỗi anh Tâm cười buồn Anh thật lòng chúc em tìm được anh Sơn Gần tàn tiệc, Mọi người sắp thở vào nhẹ nhõm, Chờ có tiếng xe Honda quen thuộc gian rền từ ngoài ngõ Chính là ba nhỏ mặt đỏ gay đang âm âm chạy vào Anh quan xe sòng sọc Bước tới bàn cô dâu chú rể đang đứng Rồi khửng lại khi thấy tám khuyên đã kịp thời có mặt bên dân. Ông tám nẹt. Mày làm cái gì vậy ba nhỏ? Tại sao mấy người làm đám cưới mà giấu tôi? Ba nhỏ ấp úng. Thì ra có người đã ngầm báo cho ba nhỏ biết và sáng nay anh bỏ đi học trên quyện nhưng không đủ can đảm giác mặt tới đám cưới. Anh trốn trong nhà uống rượu khang một mình để cuối cùng hơi men phừng lên chịu không nổi nữa mới lên xe. Tám khuyên nghiêm nghị. Chứ tại sao phải xin xếp mày? Mày nghĩ lại đi ba, đừng làm gì quấy bà con cười cho. Mặt tái xanh tái mét, ba nhỏ quay sang dân. Sao em lại giấu tôi? Tôi không đáng được em mời à? dần nói nho nhỏ. Kìa anh ba, em còn tan mẹ. Đám cưới xã tan chỉ có mặt hai bên gia đình, đâu dám mời ai. Nhưng tại sao em ưng nó? Em đã nói, nó đâu phải là người em thương. Tại sao phải lấy nó gấp gấp như vậy? Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay à? Em có biết mấy thằng tờ bạc sống bạc lắm không? Em cảm ơn anh, nhưng chuyện hôn nhân của em là do em và gia đình quyết định. Ý dân rất rõ ràng, nhưng ba nhỏ cứ trừng trừng nhìn nàng, như không hiểu gì cả. Rồi thật bất ngờ anh thò tay vào bụng mốc cây K54, chỉ thẳng vào mặt dân. Mẹ mày, 11 mày mà bỏ nó, tao bắn mày bể đầu, nghe chưa? Mặt tâm trắng bệt không còn chút máu. Dạ nghe, Bà nhỏ nhìn dân một cái nhìn hung hút rồi cười học một tiếng, quay ra dựng xe lên, nổ máy chạy đi. Điều tốt đẹp cuối cùng bà Thành làm được cho chồng con, chính là đêm trước khi rời nhà bà Năm Rảnh, linh cảm chứng đi nhiều nguy hiểm, bà đã cẩn thận gửi lại cho bà già một hộp sắc đậy kính có dán băng keo niêm phong, dặn nếu bà ra đi trót lọt và gửi thư về thì hãy mở ra, còn không đi được bà sẽ về lấy lại. Người đàn bà nông thôn chân chất ấy làm đúng y như lời dặn, giao trả chiếc hộp bên trong có 10 lượng vàng cho cha con ông Thành, cùng với chiếc bọc đựng đầy thư từ của Sơn, mà lúc trước dân đã gửi lại. Số của cải hết sức lớn. Vào lúc ấy, giúp ông Thành về Cần Thơ mua được một căn nhà nhỏ, mở tiệm bán cà phê, với cô con gái xinh đẹp đứng sau quầy, lôi kéo không ít chàng trai đến ngồi đồng. Tạm ổn định chuyện ăn ở, Dân xin phép ba cho về Sài Gòn đi tìm Sơn Xuống bến xe miền Tây Nàng kêu xe ôm chở về nhà Sơn Trên đường đi xe chạy qua nhà hữu Dân sực nhớ Kêu dừng lại cho hỏi Và được chủ nhà mới cho biết Chủ nhà cũ đã bỏ đi từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 Hữu đã đi nên không thể hội âm cho dân Vậy Sơn chắc cũng vậy thôi Chiếc xe rẽ vào hẻm nhà Sơn Dân hồi hộp đến nghẹn thở Khi thấy tiệm tạp quá không còn và căn nhà đã được sửa sang thay đổi màu sơn. Lòng nặng triểu, nàng nhấn chuông. Người chủ nhà hé cửa lạ lẫm nhìn dân, giọng miền trung nặng trịch. Cô tìm ai? Dạ thưa, ông là chủ nhà này. Đúng rồi, cô muốn hỏi gì? Thưa ông, tôi muốn hỏi thăm người chủ nhà trước đây. Ông có biết họ dọn đi đâu rồi không? Người chủ mới lạnh lùng. Chủ nhà cũng vượt biên rồi. Làm sao tôi biết được ở đâu mà chỉ cho cô? Cánh cửa lạnh lùng khép lại ngay tức thì, dân thấy mặt mày say sẩm, phải đứng tựa vào bờ tường một lúc lâu mới định thần được. Vậy là Sơn đã đi rồi. Chắc trước khi đi, anh có đến nhà dân, và thế nào cũng nghĩ dân đã đi trót lọt. Giờ anh ở đâu? Có may mắn đi thoát hay... Nếu anh đã sang được xứ người thì chắc đang mỏi mắt tìm dân. Một người đàn bà ở gần đó chạy ra hỏi nhỏ dân theo đúng kiểu các bà hàng xóm nhiều chuyện. Cô tìm ai vậy? Dân mừng rỡ. Thưa bác, cháu tìm anh Sơn, trước giải phóng sống ở đây. Ông chủ nhà này nói gia đình anh Sơn đi vượt biên rồi, phải vậy không bác? Quá ra đây cũng là một bà chủ nhà mới, không biết gì nhưng bà ta vẫn thị thào nói đại. Chắc đúng vậy rồi, thời buổi này kê cột đèn mà biết đi thì cũng đi luôn cô ơi. Dân lão đảo ra về Không thể ngờ căn nhà của Sơn đã đổi chủ lần nữa Người mua nhà của ba mẹ Sơn Một người bà con có tiền ở tỉnh chạy loạn về Cuối năm 1976 lại bỏ chạy tiếp bằng đường biển Căn nhà bị chính quyền tịch thu và cấp cho một cán bộ phường Đinh Ninh Sơn cũng đi rồi như hữu Nên mới không hồi âm thư mình Chỉ một câu nói của ông chủ mới Rồi thêm lời tán của bà hàng xóm đã khiến dân tuyệt vọng ra về Không hề nghĩ đến chuyện ra quỹ ban phường hỏi thăm Trong một cố gắng cuối cùng Dân kêu ông Sơ ôm chở về nhà cũ của mình Đơn vị bộ đội đã dọn đi Nhường chỗ trong một công ty quốc doanh bề thế Chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào Là dân biết không hy vọng gì Có ai sẽ giữ lại những lá thư gửi về Người chủ nhà cũ Sau hơn hai năm Nếu như có gửi Nhưng dân vẫn đánh liều bước vào Tự xưng tên lúc trước từng ở đây Hỏi thăm có ai gửi thơ về cho mình hay không? Câu trả lời đúng như nàng nghĩ. Nàng thở dài, kêu ông sơ ôm quay lại bến xe để về ngay Cần Thơ. Lúc đã ngồi trên xe, nàng mới để mặt nước mắt tuôn rơi. Tâm an của dân nhưng trong lòng thì khắp khởi hi vọng. Có lẽ anh Sơn đã sang được bên đó và đang đi tìm dân. Vấn đề hiện giờ là không ai biết ai đang ở đâu. Rồi bỗng dưng tâm hạ giọng, nói đúng điều dân đang mong. Mình sẽ tìm cách đi nữa, dân chịu không? Ba má anh đang định kiếm cách đi nữa, lần này phải cho thật chắc ăn. Anh sẽ xin cho dân và ba cùng đi. Qua đó chắc dân sẽ dễ tìm anh sơn hơn. Dân nhìn tâm thấy anh thật sự quá dễ thương. Sao anh tốt với dân quá vậy? Tâm cũng thẳng thắn nhìn lại dân. Anh yêu dân thiệt mà. Anh sẵn sàng làm tất cả cho dân được vui. Dân thở dài, đặt tay lên, tay tâm. Dân mang ơn anh nhiều quá Cuối năm 1978 Đang lúc xảy ra vụ Nạn kiều người qua Họ là dược biên Chuyến đi lần này khá an toàn Được gia đình tâm gọi là đi bán chính thức Do một số công an Ở các địa phương chen biển tham dũng Làm ngơ cho người Việt góc qua ra đi Bán bãi cho người Việt biên Vào ngày giờ nhất định theo thỏa thuận Nhiều người diệt trà trộn vào đó Vẫn được cho đi Chỉ cần đóng khoảng 3 lượng vàng một người là xong Lần này ông bà Kim Sang đưa gia đình và cả ông Thành ra tận dùng biển Lộc An của Đồng Nai, tỉnh rất mạnh tay bán bãi. Giữa đêm sau khi kiểm tra đầu người và nộp tiền đầy đủ, tàu của họ yên tâm nổ máy ra khơi. Tuy nhiên mọi người vẫn được dặn phải ở yên với hầm tàu cho đến khi ra hải phận quốc tế. Tài công còn phải dùng giải bố, bịt ống bô máy tàu cho đỡ ồn. Con tàu lầm lũi tiến thẳng trong đêm trong nỗi lo âu căng thẳng của mọi người vì sợ bị phản vé và chót. Dù tài sản không còn nhiều, ông Sang vẫn chuẩn bị cho chuyến đi này khá kỹ. Tàu là một chiếc đánh cá dài 14 mét còn khá chắc, cũng mấy, danh ma, ba lóc đầu bạc, chở tổng cộng 43 người, với qua tiêu và tài công đều là dân có nghề, được ông cho đi miễn phí. Hành lý trên tàu ngoài đồ đạc cá nhân, mỗi người được đem theo gọn nhẹ một túi sách, Ông Sang còn chuẩn bị đủ dòng máy lương khô nước uống cho cả tàu trong 10 ngày. Dù theo qua tiêu tính, một người từng tốt nghiệp trường hàng hải, thương thuyền của Sài Gòn, đi từ đây tới Mã Lai chỉ mất khoảng 5 ngày. Họ chọn hướng đến là Mã Lai, vì qua Phi hay Indo đều phải dược đại dương quá xa. Ngày mua bãi đã được hợp đồng trước cả tháng không thể thay đổi, nên sát đến ngày đi dù dự báo thời tiết cho biết ngoài khơi vũng tàu sẽ có áp thấp nhiệt đới biển động mạnh. Ông Sang vẫn phải quyết định cho tàu ra khơi. Tờ mời sáng tàu đã ra xa bờ, dân theo ông Thành và vài người khác lên bông, dõi mắt về hướng Tây, cố ghi lại lần chót hình ảnh quê hương yêu dấu, lòng bỗng chùng xuống buồn tha thiết. Nơi đó chính là tổ quốc, vậy mà họ không thể ở được, phải ra đi dù chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu, thậm chí chẳng biết có sống được qua chuyến đi này hay không. Nhiều người trong số họ chấp nhận liều mạng đơn giản, Chỉ vì mong được đổi đời, có một cuộc sống khá hơn trên vùng đất hứa, nhưng cũng có những người ra đi vì lý do khác. Họ có thể chấp nhận đói khổ nhưng phải được đối xử công bằng. Họ có thể vất vả cả đời, nhưng ít nhất họ phải còn niềm tin rằng con cái mình sẽ có cơ hội để được vươn lên bằng con người khác. Không có những điều đó thì có chết họ cũng ra đi. Nước mắt rưng rưng, dân cơ đứng nhìn mãi về phía trước, sơn vẫn còn ở trước mặt dân hay đang đâu đó sau lưng nàng. Rặng núi trước mắt khuất dần theo những đợt sóng nhấp nhô, rồi mất hẳn sau bức màn lệ của dân. Phải chăng lần này ra đi là vĩnh biệt? Tới hải phận quốc tế lúc trời đã sáng rỡ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tất cả cùng lên bong tàu hít thở không khí trong lành của biển cả sau một đêm chua rút dưới khoang chật chội và hôi hám. Ông tính kêu tàu đứng lại rồi tự tin nói với ông Sang và người tài công. Thời tiết tốt như vậy. Mà dám dự báo sẽ có áp thấp nhiệt đới, đúng là mấy thằng khí tượng Việt Nam toàn tuổi nói dốc. Trời đẹp thế này, từ đây mình lấy 23 độ Tây Nam rồi cứ thế mà đi, độ 5 ngày là tới Mã Lai. Biển mình sâu chừng 60 phát thơm, biển mã cạn hơn chưa tới 30, cứ khoảng 4-5 ngày nữa mình đo sẽ biết sắp tới hay chưa? Như để chứng minh lời nói của mình, ông tính lấy một cuộn dây dò nông sâu, một đầu có gắn cục sắt thả xuống biển. Sợi dây tuôn xuống rồi dừng lại gần mức đánh dấu 110 mét. Ông tính cuộn dây lên, cười. Thấy chưa? Rồi, 23 độ Tây Nam, lên đường. Nụ cười ấy không giữ được lâu, thời tiết tốt chỉ được đúng từ sáng đến chiều. Sau đó là mây đen từ đâu ung ung kéo tới, gió càng lút càng thổi mạnh, biển rung rùng nhồi sóng. Đến nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa ào ào biển động mạnh Đám thanh niên nằm trên mui chui hết xuống hầm tàu Ai nấy đều lo âu đến nín thở Một hầm tàu độ 8 m vuông Chứa hơn 40 con người Mà không có lấy một tiếng động Có chăng chỉ là tiếng sóng gió gào thét bên ngoài Tiếng cọt kề của những miếng dán tàu nghe như sắp dở đến nơi Không ai ngủ được Tiếng đọc kinh rì rằm bắt đầu gian lên Dân nằm bên ông thành hai mắt mở thật to dư để nhìn tận tường số phận sắp tới của mình trước mắt nàng chỉ là một trần hàm tối đen biển động mạnh hơn con tàu bị xô lắc mạnh làm nhiều người say sóng ói ra mực xanh thùng dầu máy chứa cả trăm lít ngã xuống đè bể luôn hai căn nhớt chữa phòng trời hai cái bếp dầu hôi và ba cái nồi lớn để sao lái bị sóng cuốn phăng xuống biển bao mì sợi được chụp lại kịp nhưng thấm nước biển ướt nhẹ tình trạng càng tồi tệ hơn Khi chiếc bơm nước lường bị hỏng, đám thanh niên phải thay nhau tác nước ra khỏi tàu. Mấy đứa trẻ con bắt đầu kêu khóc in ỏi. Những âm thanh hỗn tạp đó càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi cho mọi người. Cũng may khi mặt trời ló dạng thì sóng gió lặng dần, biển trở lại yên tĩnh. Mọi người bơ phờ, mệt mỏi nhưng ai cũng mừng rỡ vì vừa thoát cơn nguy hiểm. Bỗng có tiếng cãi cọ ở sau lái. Ông tài công nói quan quan, Ông là qua tiêu, là sĩ quan hàng hải. Mà giờ này ông không biết ghe hiện đang nằm đâu và phải đi về hướng nào thì ông nội tôi cũng không lái được. Tiếng ông tính cửa lại. Hồi tối mới dông một chút mà chú đã cột tay lái thả ghe trôi. Bây giờ làm sao tôi biết ghe đang nằm ở đâu? Ghe trôi một đêm giữa bão rồi chứ ít ỏi gì sao? Ông Kim Sang bực bội, lớn tiếng. Tôi lại hai ông, giờ này mà còn ở đó cãi cỏ nữa. Rồi trong hầm tàu bà Kim Sang quảng hốt kêu lên. Bể mẹ nó mấy canh nước rồi sóng gió da đập, đã làm dỡ hết mấy căn nước bằng nhựa tái sinh, số can còn lại lập tức được ông Kim Sang gom lại ràng dây cẩn thận, không rời mắt canh chừng. Ông tính quyết định cứ theo hướng cũ, nhưng con tàu trôi tự do suốt đêm mất phương hướng ban đầu rồi, thì biết có về được bến mong đợi hay không? Nước ngọt đem theo, ngày đầu uống thỏa tình phỉ chí, súc miệng rửa mặt cũng được, nhưng trước tình hình hiện giờ bắt buộc phải về sáng rồi. Ông Kim Sang quyết định mỗi đầu người chỉ được cấp một ngày nửa lít. Biển ngập nắng ai nấy khô róc người, nằm giật giờ không dám cử động sợ tiêu hao năng lượng, mất nước. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, con tàu vẫn lên đên như một chiếc lá trên đại dương mênh mông. Chưa bao giờ dân lại thấy con người nhỏ bé giữa thiên nhiên đến như vậy. Buổi trưa ngày thứ tư, lúc ông Kim Sang vừa thông báo rút tiêu chuẩn nước hàng ngày xuống còn một phần tư lít trong nội thất vọng của mọi người ông tài công chợt mừng rỡ kêu lên có tao có tao xa xa quả đang xuất hiện bóng dáng một con tàu ông tính mừng rỡ bắn quả pháo báo nguy tàu đến gần hơn hóa ra cũng chỉ là một chiếc loại đánh cá sơn vàng dện rực rỡ mọi người đang giãy tay khấn này họ đến cứu bỗng hấp quản nhìn nhau dài tiếng kêu tuyệt vọng cất lên cướp biển từ xa đã thấy mấy gã đàn ông lực lưỡng tóc xăng mắt trắng giả mặt dễ chằn chệch ở trần trùng trục, da đen như cột nhà cháy lầm lầm xuống ống da búa trên tay. Ông kim sang thét lớn: "Cháy mau!" Ông tài công xả hết ga. Những người nằm dưới hầm tàu nhốn nháo la khóc sau khi nghe báo động có tàu cướp biển. Nhiều âm thanh hỗn loạn phát ra từ dưới khoang. Chiếc ghe chuyển mình kêu lên răng rắc. Qua tiêu tính hét: "Ở đâu nằm yên đó! lộn sỏm chim ghé bây giờ!" Chiếc ghe rằng ri phía sau vẫn lao nhanh về phía ghe của những người vượt biên. Khoảng cách càng lúc càng ngắn lại. Mấy tiếng súng gian lên chát chúa làm mọi người thêm điến hồn. Ông tài công miếm môi nắm chặt tay lái xả hết tốc lực. Nhưng chiếc ghe chở quá đông người làm sao đọa lại chiếc ghe nhà nghề gắn máy cực mạnh. Bên đây, mọi người thấy rất rõ đám cướp biển bên kia đang quấn chắc lại xà rong, lâm râm gian giấy có tên còn lần tràn hạt như chuẩn bị cho màn tàn sát sắp tới. Đám người dược biên đau đớn nhìn nhau một số bậc khóc. Ông Thành nắm tay con thở dài. Đúng là số kiếp. Chiếc ghe của bọn cướp biển đã tới sát một bên. Nó không tắp vô ngay mà còn thông thả lượng một dòng chung quanh như để quan sát công hồi. Rồi bất thình lình rướng lên đâm sầm vô ngang hông ghe ông Kim Sang, làm nó bị chở mất một mảng lớn. Đám cướp biển vừa la hét vừa nổ súng quơ mã tấu ao ao nhảy qua. Để khủng bố tinh thần nạn nhân, chúng chém người tài công chết ngay tại chỗ vì cái tội không chịu dừng ghe. Bọn cướp lùa nhóm đàn ông trai tráng vào một góc thuyền, phụ nữ người già trẻ em vào góc khác, bắt tất cả đứng yên, rồi bắt đầu rạch bung các túi hành lý, lôi hết đồ đạc bên trong ra lục lọi chọn những thứ có giá trị bỏ vào những túi lớn chúng mang theo. Sau đó chúng quay qua trấn lột nhóm đàn ông trước, bắt từng người ra khỏi hàng, cởi hết đồng hồ dây chuyền quần áo bên ngoài để chúng lục sát, lấy sạch từng đồng đô la trong dí. Sờ nắng thậm chí tụt các quần đùi ra coi Ai chậm chạp bị đánh đập thẳng tay Khi ông Thành bị thúc ra khỏi hàng Từ xa dân sợ hãi nhìn thấy nét mặt ba bỗng tay mét Do đôi mắt đầy vẻ toan tính rất kỳ lạ thế giả lừ đừ của ông Thành Một tên cướp dùng nòng súng ấn vào lưng ông để về phía trước Ông Thành đột ngột quay quắt người lại Và chụp lấy cây súng của hắn giật mạnh Bị bất ngờ tên cướp sửng sờ nhìn hỏng súng đang quay ngược lại chỉ vào mình nhưng phật một cái một nhát dao từ tên cướp khác đứng sau lưng ông thành đã dung lên xả mạnh xuống cổ ông dân biến người nhìn ba gục xuống và bị bồi thêm một nhát dao nữa vào đỉnh đầu dân thét lên gọi ba ơi rồi thấy trời đất quay cuồng tối sầm lại trước mắt ngất xỉu bọn chúng quay sang nhóm phụ nữ bắt đầu xé quần xé áo họ lột cả nịt ngực quần lót ra xem dân đã mê man vẫn bị chúng lột hết quần áo để lục soát Chúng thô bạo tuột nhẫn, dứt dây chuyền, bức bông tay của các bà các cô, giờ đây chỉ còn biết đứng thu người cố che những chỗ kín trước ánh mắt đỏ ngầu của bầy thú dữ. Sau cái chết khủng khiếp của ông Thành, không còn ai dám chống cự nữa, dù tin chắc rằng mình sẽ bị hãm hiếp và cả tàu có lẽ cuối cùng sẽ bị giết sạch. bỗng bọn cướp biển xí xô chỉ về một phía, một chiếc tàu lớn đang rẽ sóng tiến đến, Chúng tiếc núi ôm những bọc chiến lợi phẩm nhảy về ga và nhấn ga chạy đi, loáng một cái đã mất hút. Chiếc tàu lớn lướt qua là một chiếc thương thuyền, trên von thấy thấp thoáng dài bóng người. Bà Kim Sang và những người khác đã mặc lại quần áo, quỳ xuống gian lại cầu xin chiếc tàu dừng lại để cứu họ, nhưng nó vẫn lạnh lùng lướt đi, để lại sau lưng nhiều lọn sóng cao, xô chiếc ga con muốn lật nhào. Tiếng khóc tiếng kêu gào quà lên nức nở. Bốn, năm, rồi sáu, bảy ngày, con tàu giá lại vẫn chạy được nhưng cứ lùng nhùng giữa biển. Khi dân tỉnh lại thì xác của ông Thành và người tài công đã bị ném xuống biển. Nàng lại chết đi sống lại mấy lần, nếu không được tâm ngồi kề bên chăm sóc hết lòng, có lẽ đã chết theo cha. Ông tính phải đứng cầm lái nhìn la bàn rồi nhìn sao trời để chỉnh hướng lại, nhưng vẫn không thấy đất liền ở đâu. Tới ngày thứ 10 thì dầu máy bắt đầu cạn, trên tàu không còn một hộp gạo giọt nước. Ông tính nói chỉ cần 5 ngày là tới Mã Lai, và mà nay đã 10 ngày vẫn chỉ thấy trời nước mênh mông. Thân thể ai nấy nhẹ tên, vài người đã hâm hấp sốt mê sản. Ngày thứ 11, có mấy người liều mạng dốc nước biển uống dù mặn đắng. Họ chính là những người chết đầu tiên, tiếp theo là những người già em bé. Vài người khác đã phải uống nước tiểu của mình, nhưng rồi... Nó chỉ còn nhỉ ra từng giọt, không đủ ướt môi, đừng nói xuống được tới cổ họng. Ngay cả một giọt nước mắt để khóc người thân vừa nhắm mắt xuôi tay, cũng không thể ứa ra. Khi một chiếc tàu hàng Mã Lai trên đường về bến ghé lại cứu họ, thì trên chiếc ghe tả tơi trôi bập bền giữa biển như một con tàu ma, chỉ còn mười mấy người sống ngoắc ngoải. Bù Lao vốn Đông, là một quan đảo giữa đại dương thuộc lãnh hải Mã Lai. Rộng dài cây số dương, lỡm chởm núi đá. Từ sau tháng 4 năm 1975, đã được cao quỷ người tị nạn của Liên Hiệp Quốc dùng làm một trong những nơi đặt trại tị nạn tạm thời cho thuyền nhân Đông Dương bỏ đất nước ra đi, chờ làm thủ tục xin định cư ở các nước. Lúc chiếc tàu của cảnh sát Mã Lai đưa những người còn sống sót trên ga ông Kim Sang từ trạm xá trên trại tạm trú Marang ở đất liền đến cặp vào cầu tàu vécti của Bi đã có cả nghìn người đến trước đang sống ở ba khu tại đây. Thời gian tạm trú trên đảo thường trên dưới một năm dài đan đẳng. Nhiều thường nhân diệt đã gọi đây là đảo buồn lâu Bi Đát. Dù phong cảnh ở Bi thật mơ mộng với các giàng biển xanh, những hàng dừa cao út rất giống mấy bãi biển ở Việt Nam với các hàng quán đều do người Việt làm chủ, sinh hoạt buôn bán thật sầm uất. Bên phải từ cửa đảo đi lên. Có một khu gọi là đồi tín ngưỡng, trên đó có chùa, nhà thờ công giáo, nhà thờ tinh lành, xây dựng bằng những thanh gỗ lấy từ các tàu dược biên và từ những cây thông trên đảo. Trên đảo còn có cả trường dạy sinh ngữ và dạy nghề cho thuyền nhân. Có thể nói mọi người ở đảo được cao quỷ người tị nạn lo cho đời sống từ nơi ăn trốn ở đến việc học hành khá chu đáo. Hai chị của Tâm đều đã chết trên biển nên giờ đây gia đình ông Kim Sang chỉ còn lại 5 người với ông bà Sang, Tâm, Dân và Ngân, cô em út Họ được phát cho những tấm bản có ký hiệu MP kèm số thứ tự của lượt tàu đến đảo rồi đưa về một túp liều ở khu C sát biển để ở tạm. chỗ ở của họ thật ồn ào phức tạp vì sát bên một khu chợ trời buôn bán đủ thứ hàng quá thượng vàng hạ cám từ trứng tươi qua quả, đồ hộp đến máy may hộp xoàn từ những chiếc máy tàu cải chế thành máy phát điện cho đến lít sự đế nấu từ những hộp gạo cứu trợ, từ cây thuốc lá stuc của Mã Lai cho đến hộp xì gà Havatamba, muốn gì cũng có. Quán cà phê, phở, mì, quán nhậu, phòng trà, tiệm mây, tiệm vàng bạc nữ trang, dịch vụ đổi tiền, buôn lậu, nhà thổ, đầu cơ nhà cửa, có mặt đầy đủ. Những nhà đắt tiền ở phía trong, gần khu hành chánh nơi phát lương thực. Một cái nhà tốt, 2m nhân 3m ở trung tâm trị giá khoảng 2.000 ringgit. Những nơi khác thì rẻ hơn, 200-300 ringgit. Tuy chính quyền mã cấm buôn bán nhà cửa, nhiều người đến trước. Dân đầy ý thấy họ mang những tấm biển ký hiệu MA, trong khi chờ đi định cư dẫn tìm cách xây những căn nhà nhỏ hay những cái chòi ở bất cứ chỗ nào có thể xây được để bán cho ngưỡng người tới sau. Thời buổi nào và ở bất cứ đâu cũng có những người biết cách làm giàu. Không hiểu bằng cách nào mà ông bà Kim Sang vẫn còn giấu lại trên tàu được vài cây vàng. Họ đổi ra tiền và mua được một căn nhà nhỏ ở khu trung tâm tiện nghi và an toàn hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn bà Sang đã ra chợ sang sạp ngồi buôn tạp quá. Cuộc sống đầy tạm bỡ có vẻ ổn định hơn với đồng ra đồng vào hàng ngày. Chứ nếu chỉ có ra tiền thì không phải cách mà ông bà Kim Sang có thể sống được điều lo âu lớn nhất của họ là cô con út và con dâu có vẻ không chịu đựng nổi cú sốc quá lớn từ chuyến đi út ngân cứ lang thang ngoài cầu tàu mong ngóng hai chị của nó gặp ai cũng hỏi chị hai chị ba đâu còn dân thì suốt ngày ngồi im một chỗ như người câm đôi mắt cứ trừng trừng nhìn người đối diện như muốn lục vấn từ họ những câu trả lời về sự cay nghiệt của định mệnh hình như không ở nơi đâu có nhiều người điên bằng ở trại tị nạn đầu tiên là bà năm nước ngọt Tuy nước ngọt trên đảo được cấp theo giờ, có dòi đưa đến từng khu để từng nhà hướng về xài, nhưng đảm bảo đủ dùng. Có thể nói không một căn nhà nào trong trại chứa nước ngọt nhiều bằng nhà bà. Từ trong ra ngoài, từ trên gác xuống nhà bếp, không có chỗ nào là không có nước ngọt. Nước đựng trong những thùng nhựa 20 lít, nước đựng trong bình 4 lít, nước đựng cả trong những lon dầu ăn mà ban lương thực dứt ra. Nước đựng trong những lon bia, trong những hũ cà phê, trong những cái ly cái chén. Công việc hàng ngày của bà Năm là kiểm tra xem lưu hủ trong nhà chỗ nào bị hụt nước là lập tức xách bình đi xin nước về châm đầy ngay. Đám con nít muốn chọc bà chỉ việc lén vào chụp lấy một ly nước uống ưng ức là sẽ bị bà rượt theo tận nhà chữa cho tắt bếp. Thì ra, bà đến trại này 3 tháng trước trên một chiếc ghe đi từ Trà Vinh chở 81 người, đến nơi chỉ còn 12 người còn sống. 69 người bỏ mạng trên biển đều vì chết khác. Người điên đáng kể thứ hai chỉ có tên đơn giản là thằng điên. Suốt ngày lãm nhảm ngoài đường, gặp ai cũng chụp lại hỏi. Vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Cứ thấy trẻ con là nhào tới ôm, làm người lớn sợ chết khiếp. Ghe anh ta xuất phát từ Phú Yên, với 47 người, vừa lớn về nhỏ, đi gần một tháng trời vẫn chưa tới đâu. Khi đã có mấy người chết vì khát quá phải uống nước biển, thì có một người xưng là kỹ sư, chợt nảy ra sáng kiến lấy nước axit trong bệnh aqua trộn vô nước biển để làm nước biển hết mặn. Tình thế ngặt nghèo, người chủ ghe thử nghe lời ông ta. Quả nhiên nếm thử thấy nước lợ lợ kỳ kỳ nhưng cũng uống được. Tới giờ đó mà người chủ ghe vẫn tiếp tục kinh doanh. Trừ ông kỹ sư được thưởng sáng kiến, những người còn lại dứt khoát phải trả một chỉ vàng cho một ly. Ai không có vàng thì một ngày chỉ được ba muỗng cầm hơi. Khi ghe được cứu, người ta thấy chỉ còn 16 người không có một phân vàng nào trong tay đang hoắt ngoải Vào bệnh viện chết thêm 9 người chỉ bị phá quỷ bộ tiêu quá thằng điên nằm trong số 7 người may mắn còn sống nhờ đã nhường hết hai ly nước cũng là hai chỉ vàng phòng thân cuối cùng cho vợ và ba đứa con của anh người điên đáng kể thứ ba là một cô gái suốt ngày cứ lang thang ngoài bãi biển rồi lên chùa ngồi ngơ ngẩn không nói chuyện với một ai thỉnh thoảng tới bữa ăn lại la hét xô đổ tất cả sao người ta phải cho cô ăn riêng Hầu như mỗi bữa chỉ một bát cơm trắng. Ghe cô đi từ Sóc Trăng, chở trên 100 người. Sau 45 ngày lên đên trên biển, khi được đưa vào trại chỉ còn đúng 14, số kia đã chết vì đói. Vì sao 14 người ấy, trong đó có cô gái không chết? Không ai trả lời câu hỏi đó, ngoại trừ thủy thủ đoàn của chiếc tàu đánh cứu. Thi thể của mấy người mới chết đã bị lóc thịt. Có cũng phải gần chục người điên như vậy trên đảo còn mang mang cỡ úc ngân và chân thì nhiều vô kể khỏi phải tính. Gia đình của ông Sang có 6 phước, em ruột của ông qua Mỹ từ năm 1975 và cũng đang làm nghề kim hoàn bên Cali. Nhưng theo lời khuyên của nhiều người ở trại, họ chỉ đăng ký xin được nhập cư theo diện được các hội từ thiện bảo lãnh thay vì nhờ thân nhân. Nếu được một hội đoàn nào đó bảo lãnh, họ sẽ có nhiều quyền lợi hơn như được phụ cấp xã hội, tem phiếu thực phẩm, chăm sóc y tế đi học Anh văn và học nghề miễn phí. Có hội đoàn còn mướn nhà cho người được bảo lãnh ở, mua sẵn cả đồ nội thất cùng gối, mền, kể cả chén đũa. Ông Sang từng có thời gian phục vụ trong quân y, dù chỉ với cấp bậc trung sĩ. Từng tham gia quân đội Cộng Hòa có nghề chuyên môn tương đương y tá, một nghề mà người Mỹ rất cần, lại có thân nhân đang ở Mỹ. Nhân số trong gia đình chỉ có 5 người, ông Sang coi như có điều kiện để được bảo lãnh sớm. Chưa kể trong gia đình ông còn có cô con dâu là con của một thứ trưởng Sài Gòn, mẹ chết trong trại tù, còn cha chết trên đường đào thoát chế độ. Quả nhiên chỉ nửa năm sau khi được phái đoàn của cao quỹ tị nạn đến phỏng vấn, họ đã được hội từ thiện công giáo Mỹ nhận bảo lãnh vào Mỹ. Từ Bulao Bidong, họ được đưa về Lumpur rồi lên máy bay đến phi trường Los Angeles vào một ngày tháng 8 năm 1979. Như mọi thuyền nhân mới đến California, họ được đưa về trại Pendleton ở Bắc San Diego để cho người của Hội từ thiện Công giáo Mỹ làm thủ tục bảo lãnh. với gia đình dân, ân nhân chính là ông bà Sam Engross, một gia đình người Mỹ trung lưu nhân hậu. Ông bà Gross đã thay nhau dẫn gia đình ông Kim Sơn đi xin trợ cấp xã hội, rồi chế độ chăm sóc y tế, và dĩ nhiên sau đó là đưa cả nhà đi ghi tên học tiếng Anh. Trong những ngày ở Bulabidong rồi Pendleton, dân đều để tâm tìm kiếm tên Nguyễn Minh Sơn trong danh sách những người đã đến trại, nhưng đều không thấy. Nàng vẫn chưa hết hy vọng vì còn nhiều trại tị nạn dành cho thuyền nhân ở Phi, ở Thái, ở Indo. Ngoài ra ở Mỹ vẫn còn một trại, Poitraffy ở bang Indiana. Thuyền nhân lên đên trên biển, theo luật thì cứ tàu nước nào dớt sẽ được định cư ở nước đó. Dân Việt giờ đây có mặt trên khắp thế giới, biết Sơn nay đang ở phương trời nào.